Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết cặp đôi suy x ẻ o tác giả chạm l ư ợ n g d ị n h giả mòn diễn đọc tiểu tuyết truyện được phát hành miễn phí trên trang web hai vi l o g com cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam chương 6 nói đến chuyện đi hay ở không phải cô đáp ứng không quay về tổ thì tổ cũ sẽ bỏ qua cho cô. Hôm sau mới vừa bước vào công ty không lâu thì trong văn phòng làm việc của tập đoàn đầu tư t i ệ m khải đã xuất hiện một người khách không mời mà đến nhằm chuẩn bị đoạt lại người. c h ú c h ú tịch khi bóng người quen thuộc đang bước vào công ty kia đập vào mắt. gian t ụ c phương không dám tin mà mở to mắt kêu lên sau đó bối rối mà chạy ra nghênh đón sau ngày lại tới đây à đúng lúc đi ngang qua thấy tiện đường liền lên đây thăm cô hơi mỉm cười chủ tịch dư ung dung nhìn xung quanh một lượt đồng thời cũng bắt gặp nam ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn đến trong đó còn có một người đã bước tới thì ra là chủ tịch dư thật là khách quý hoan nghênh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 Trịnh Khải không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ không bị gạt. Sau đó chỉ cười hừ một tiếng, nói trắng ra: Chủ tịch Dư, tôi sẽ không để cho Dục Phương trở về Dụ Á n g à i được hy vọng nữa. Thì hắn nói trắng ra, Chủ tịch Dư cũng không vòng vo vò tam quốc nữa, cười mà nói: Chờ Lý Giang có về lại Dụ Á hay không? Phải do cô ấy quyết định mới đúng, không phải anh nói là được. Nghe thế, Trịnh Khải cười lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ chăm trọng.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 cười nhẹ nhàng, chủ tịch chưa nói dăm ba câu, liền nói trở lại. hơn nữa, trợ lý giang theo tôi nhiều năm như vậy, vẫn luôn giúp tôi xử lý công việc rất tốt. quả thật tôi không nợ đi cô ấy rời đi. gì chứ, cái gì mà không nợ đi cô ấy rời đi, nó giống như là tình nhân bị chia lìa vậy. hoàng đã, với công ty có quy mô lớn như dù á, muốn đoạt nhân viên trở lại thì giao cho một phần nhân sự xử lý là được. có cần phải đến lượt chủ t ị c h như ông ta đích thân ra tay không? đúng là đáng nghi với mức độ quan tâm tới giang ụ c phương như thế của ông ta. chẳng lẽ là? he, <cười> ông có ý đồ không tốt với d ụ c phương. kinh ngạc mà lên án. ai c r à trà, không ngờ nhìn ông ta lịch sự nho nhã, rất có dáng của bậc cha chú, thì ra cuối cùng cũng giống như mấy ông c h ù háo sắc, thích quấy nhiều trời lý bên cạnh mình. anh đang nói bài cái gì đó?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 trên mặt chàng đầy sung sướng cho thấy trong lòng rất vui vẻ aha c h ú tịch lại đến thăm cô thật là làm cho người ta vui mừng mạc cảm ơn nhẹ giọng nói cảm ơn c h ú tịch d h ư lập tức uống một ngầm để cổ vũ cô sau đó mặt chàng đầy thỏa mãn mà cười trợ lý giang cô vẫn còn nhớ thói quen của tôi uống đi uống lại thì cà phê c p h a vẫn là ngon nhất hai viên bơ chứ không thêm đường đây là khẩu vị của ông sao tôi có thể quên được giống như một đứa trẻ được khen ngợi c ứ ơ mặt trắng nõn của Giang Dục Phương hơi đỏ lên nói chung cảm thấy Chủ tịch rất có phong độ của người lớn tuổi rất mê người khủ khủ khủ vô cùng khó chịu vì hai người này tự nhiên hàn huyên như thế Trinh Khải không cam lòng bị quên đi nên có ý ho khang nhắc nhở h ụ cái gì mà khụ bị cảm thì nhớ đi khám bác sĩ khách hàng với thái độ tôn kính như với ông chủ trước i à n dục phương l i ế xéo tên r đàn ông đang ho khan một cái không nén được mà cười mắng yên tâm không có quên của anh đâu nói xong một ly cà phê khác được đặt vào trong tay hắn thế còn được làm bầm lầu bầu vẻ mặt hàng đ ắ c ý nhưng muốn nói xem đây không phải là lợi ích của riêng ông mà liếc người đàn ông ngồi đối diện một cái rồi mới cười hề hề mà uống cà phê. thế nhưng chủ tịch Dư cùng gian trục phương bên cạnh lại hoàn toàn không có lòng dạ nào mà để ý tới hắn. đàn đã ý cái gì? rất vui vẻ mà hàn huyên với nhau. chủ tịch có chuyện tìm tôi thì ngài cứ gọi điện thoại là được, vì chị phải tự mình đến đây một chuyến trước.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 còn c h ư kiếm trả lời thì đã nghe giọng nói chậm rãi của chủ tịch dư vang lên c c không cần trả lời vội đợi nghĩ cho kỹ rồi nói cho tôi sau nói xong nhàn nhã mà đứng dậy chuẩn bị cáo từ chủ tịch ngài phải đi rồi sao không nghĩ ông sẽ đi nhanh như thế giang trục phương khó nén được vẻ thất vọng nhưng vẫn tiện ông ra cửa công ty còn có việc chờ tôi xử lý hôm nay không thể trò chuyện được nhiều bữa nào có thời gian tôi bảo nguyên huân mời cô ăn cơm tại tội với cô một chút cười cười chủ tịch dương nói rất nghiêm túc không không cần đâu hơi bị dọa đến giang nhật phương vội vã lắc đầu chỉ nghĩ đến ông ấy muốn d ư huân nguyên huân t ạ tội với cô thôi mà trong lòng lại tự nhiên hoảng sợ mẹ ơi chủ tịch c ư ờ n nhi muốn tổng giám đốc nói xin lỗi với một trợ lý nhỏ nhỏ như cô từ khi nào thì cô trở nên lớn lao như thế chứ chủ tịch dư con trai ngài cũng thích v ậ t xuôi của cô ấy ngài không cần phải nhọc lòng như thế ngồi phịch trên sofa giọng nói nhẹ n h ã của trinh khải nói với theo e cho dù em có x u i sẹo thì cũng không cần anh cứ nhắc nhở m ã i thế đỏ mặt mà khán nghị giang t r c phương hoàn toàn không biết ý ở ngoài lời nghĩ lầm rằng hãng đang kể phần xuôi của cô ra là để dư nguyên huân không muốn đoạt cô lại có điều c h ú tịch chưa lại hiểu rất rõ sự ám chỉ của hắn. sau đó cười nho n h ã không nhanh không chậm mà trả lời. cho nên ở lâu mới biết lòng người. t r ờ i lý giang là người khiến cho người ta ở chung, càng lâu thì càng thấy thích. tôi tin rằng ánh mắt của con trai tôi cũng không kém ba nó. nói xong không quên phép lịch sự mà gật đầu chào, mang theo nụ cười n h ẹ n h à ạ g bên môi mà đi. cái gì chứ? nhìn bóng dáng của con người đáng ghét đó biến mất ở cửa, trên khải thì thầm rủa, hiểu rất rõ ông ta nói không sai, trong lòng nhất thời bực bội. Giang c h c Phương lại không biết tâm tình của hắn, t i ế n ông chủ c ụ n xong, thì lòng vui như hoa nở, mình nhanh chóng thu dọn ly cà phê, t h o ả n g cái đã chui vào trong bếp, thấy bóng dáng của cô biến mất trong bếp, bốn tên đàn ông nãy giờ vẫn yên lặng ở một bên xem kịch. lương chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện giữa trình khải và chủ tịch dư giống như là t ậ n luyện qua càn khôn đại nai di hoang cái đập vây quanh trước mặt cái tên đang có sắc mặt rất bực bội kia cảnh báo đỏ tình đ ệ t xuất hiện rất khó n g ĩ a khí bắt tay lui địch bốn người giống như độc ráp c â n này tiếp câu kia mà biểu đạt n g ĩ a khí bưng bừng của những người anh em tốt liếc xéo bốn ông phật trước mắt t r i n h Khải không nhìn được mà lại mắng ra tiếng. d t chức định cái đầu các cậu, còn mắt nào của các cậu thấy mình và trục phương b ê n nhau chứ? Nếu ra không phải người yêu, v ả i lấy đâu ra tình địch? Cho dù bây giờ không phải, sau này cũng có thể vậy. Mang nụ cười của hồ ly, khâu thiều thần nói thẳng ra. Nghe không hiểu tiếng người sao? Đã nói là bọn mình chưa xem ngày sinh tháng đẻ, các cậu thật l ă n n h ă n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 hối hận không kịp thì đừng trách v ọ n g mình k h ô n g nhắc nhở cậu không sai từ t h i nguyên gật mạnh đầu phụ theo giống như chó đi tiểu để đánh dấu địa bàn chiếm trước là thắng đây là kiểu so sánh ngu ngốc gì chứ mọi người lập tức không hẹn mà c u ộ g phì một tiếng ném ra những ánh mắt phỉ nhổ thật sự phải tìm hiểu một chút sao cùng với cô gái có phần m ệ n h s u i x ẹ o như mình hình như cảm giác cũng không tồi cười ngang ngô v à trầm tư suy nghĩ khi trần khải hoàn hồn lại thì ánh mắt cùng nụ cười ám mùi trên mặt bốn tên kia làm cho hắn bỗng đỏ cả mặt sau khi ném lại một câu mình đi uống miếng nước thì liền nhanh chóng chạy lẹ vào bếp phút chốc đã biến mất t r ư ớ c mắt mọi người thẹn thùng rồi xấu hổ rồi đỏ mặt rồi tìm hiểu rồi bốn tên đang xem kịch vui đã phát huy sự ăn ý, không ngừng cười g i a n t r á và cùng nhau đọc rap. có điều cũng rất có đ ạ o đ ứ c nên không chạy theo tới cửa bếp r ì n h coi. về phần cái tên t h ạ n thùng kia vừa chạy vào bếp thì đã thấy giang dục phương sớm đã rửa xong ly cà phê, lúc này đang ngồi t r ộ m hổm trước tủ lạnh và sửa sang lại các thứ bên trong. ừm uhm, chuyện đó, dục phương. b ư ớ c tới phía sau cô.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 chuyện đó, chuyện đó là chuyện gì? cuối cùng hắn muốn nói gì chứ? không biết gương mặt hắn dần dần cúi thấp xuống gần, dài dục phương chàng đầy khó hiểu mà đột nhiên đứng dậy. rốt cuộc anh muốn nói cái? à! tiếng thét thê lương cùng sự pha đ ặ p bất tình l ì n h trên đầu, ập đến đã cắt đứt câu hỏi, c ú đầu đến nổi ôm đầu xoay người qua, n h ư n g lại thấy hắn ôm mũi ngồi phịch xuống đất, cả nửa ngày mà vẫn không đứng dậy nổi. anh không anh anh anh không sao chứ kinh hồn bạc phím mà hỏi giàng d ụ c phương thầm nhủ không ổn rồi tiêu rồi tiêu rồi với sức vai đập lúc nãy cái đầu cứng rắn của cô mà còn đau đến thế vậy thì mặt của hắn ô oh hô oh, không dám tưởng tượng đâu h ậ n ôm lấy mũi không nhúc nhích từ đầu tới cuối hắn không hề lên tiếng nhưng tiếng kêu t h e thảm rung trời lúc nãy đã giận bốn tên khi tới sao vậy xảy ra chuyện gì rồi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 đầu đến nước mắt lưng tròng mà nhìn cô gái đang chụp g i kia rất hung hăng, bàn tay được bỏ ra dùng bộ dạng phun máu mũi mà ngửa mặt lên trời gào thét. Giang Dục Phương nhất định là em muốn m u u sát anh, đầu đớn mà hét lên điên cuồng. Wa, wow, xin lỗi mà, kêu thảm thiết hoảng loạn mà xin lỗi. Một ngày đâu đó, c h ắ c c h ắ n anh sẽ bị em giết chết. Em thật sự không cố ý mà. hoảng t r ố c trong nhà bếp tiếng rống giờ cùng tiếng cầu s i n t h a thứ đang xen vào nhau khiến cho bốn tên kia không nhìn được mà liên tục lắc đầu than mình vừa bán ra cổ phiếu của nguyên đài ước tính ít nhất có thể kiếm được 10 triệu nha ca tùng có cần chuẩn thế không khâm phục đ à i đ ạ n thấy máu trên người lão đài vẫn rớt chuẩn sùng bái đúng là thần mà kết luận bốn đôi mắt tám con mắt nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên những tia sáng giống nhau, thật muốn coi người nào đó như thần phật mà bái l ạ i cung kính. một, càn khôn đại n a di là võ công t â m pháp thất truyền vô cùng lợi hại của minh giáo trong tiểu thuyết Ỷ Thiên đồ Long ký của Kim Dung, sau này c h ư a vô kỵ nhờ học được nó mà uy chấn giang hồ. hai, người trung quốc và cả người việt nam trước khi cưới thường xem ngày sinh tháng đẻ. người trung quốc d ụ c c ầ m từ này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 Vì không nhịn được nữa t h ậ t sự bật cười ra em còn không biết thẹn mà cười không dám tin cô lại vô lương tâm như vậy trên khải b i phẫn mà hét lên xin xin lỗi <cười> vừa nói xin lỗi vừa muốn d ừ n tiếng cười không ngừng bật ra nhưng càng muốn kìm nén thì lại không nén được cuối cùng vẫn cười khủng khủng ra em cô gái đáng ghét này tôi muốn chết xong lên lấy tay bóp chiếc c ổ mảnh mai của cô hắn gào rít màu uy hiếp cười nữa đi có ngon thì em cười nữa đi <cười> em là con gái em cũng có gan nhưng vẫn muốn cười cho dù bị bóp c ổ rất thảm thương nhưng giang d c phương vẫn cười đến nỗi sắp hụt hơi hừ <cười> đúng là nói không sai cô là con gái nên không có bầu trên trán lập tức bóp lên mấy luồng khói đen xin khải bị câu trả lời này làm cho không biết nói gì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 ít nhất cái xuôi của anh cũng có giá, còn em cũng chỉ có thể tự nhận x u i mà thôi. a i hẳn cũng không tồi. Mỗi lần xảy ra chuyện x u i ít nhất cũng còn một khoản tiền b à túi. Đây là an ngủi sao? Liếc ngang cùng một cái, hẳn bất mãn kêu lên. Anh mặc kệ, tóm lại là em nợ anh một lần. Lần trước bị cô một cuốn nóc ao, ít nhất còn đổi được n ụ h ô n đầu.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 hắn, hắn đỏ mặt cái gì? giang trục phương đầu tiên là ngẩn người ra, thấy mặt hắn đỏ như là lửa cháy lan ra đồng cỏ, mình nhìn chăm chăm vào mình, không biết tại sao tự nhiên cô cũng trở nên mặt đỏ tay hồng. em, em đỏ mặt cái gì trước? l ắ p bắp hỏi, người ác thì hay la l à n trước. này anh đừng hỏi em, em cũng không biết đâu. Ôm đây hai gò má không ngừng nóng rực, tim cô đập loạn xạ, hoảng hốt mà kêu lên.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 đột nhiên vẻ mặt hắn rất nghiêm túc mà gọi cô. cái gì? ngây ngốc mà trả lời, vẫn chưa biết mình đang bị nhìn c h ầ m chăm. em nợ anh một lần đúng không? thầy dạy có lý do thì mới không bị đặt. hả? vậy thì không sai. n g ẫ người n ra không hiểu hắn muốn làm gì. rất tốt. nợ n ụ cười dâm đ ả n g trinh k h ả i g o ắ t g o ắ t tay cô. nào, lại đây. Lâm Lâm Chi cảm thấy nụ cười của hắn rất dâm đãng nhưng vẫn chưa có ý thức nguy hiểm mà ngoan ngoãn đưa mặt qua. Thời điểm em trả nợ tới rồi. Nói xong dùng tốc độ sấm sét mà bịch lấy đôi môi bé n g ư ờ i kia. Đùng. Thoảng chốc đầu giống như bị một tiếng sét đánh trúng. Đầu óc của cô lập tức trở nên trống rỗng, chỉ có thể kinh ngạc mà mở to mắt nhìn gương mặt gần trong gang tấc của hắn. Mặt mình bị ăn sạch sẽ đầu hủ. chú thích có bầu cái này là chơi chữ nguyên văn ở trên là hữu chủ có nghĩa là có gan có ngon nhưng nghĩa đen của từ chủ là giống loại nên hữu chủ cũng có nghĩa là có bầu khó hiểu quá nha <cười> เรืจังในใจ